Các bạn thân mến, sau mấy ngày đi học thì Scott thấy việc đến trường không có gì thú vị hết. Cô bé quyết định nói với cha mình sẽ nghỉ học ở nhà. Ông Articott nhẹ nhàng khuyên nhủ cô con gái. Nếu không đi học thì Scott dù cũng giống như những đứa trẻ hư mà thôi. Sau một hồi trò chuyện thì Scott cũng đồng ý đi học tiếp với điều kiện mỗi đêm cha phải đọc sách cho cô nghe. Vì anh trai Rem học muộn hơn Scott 3 giờ, nên cô bé phải tự đi về nhà. Một lần đi ngang qua nhà Relly, Scott thấy một thanh kẹo cao su trong một hốc cây. Thanh kẹo thơm ngon quá khiến Scott bỏ qua những lời đồn đại khủng khiếp của nhà Relly. Khi biết Scott đã ăn kẹo lấy từ hốc cây trước cổng nhà Relly, Rem đã mắng em gái một trận. Bùa hè sắp đến, Rem Scott nôn nóng chờ đợi Dean lại đến Beckham để nghỉ hè. Vào ngày cuối năm học, trên đường về nhà, hai anh em thấy hai đồng su cổ trên cây trước ngôi nhà Rayleigh. Rem quyết định tạm giữ hai đồng su trong lúc tìm hiểu ai đã để nó trong hốc cây. Cuối cùng thì Dean cũng đã đến nghỉ hè tại Beckham. Ba đứa trẻ chơi những trò chơi hè năm ngoái nhưng nhanh chóng thấy nhàm chán và chúng bắt đầu chú đến ngôi nhà ریلی đầy bí ẩn. Bây giờ quan trọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Le Harper Lee, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. tưng tưng trên xỏi băng ngang đường va vào một rào chắn và búng tôi như một nút bần lên lề đường Choáng váng và buồn nôn tôi nằm trên nền xi măng lắc lắc đầu vỗ vỗ hai tay cho hết lùng bùng rồi nghe thấy giọng James cao ra khỏi đó mau lên tôi ngẩng đầu và nhìn thấy những bậc thềm nhà Ritsley ngay trước mặt tôi cứng người Rêm đang rào, dáng lên cao đường nằm đó, đứng dậy nổi không? Tôi đứng dậy, run dậy khi cố trở lại bình thường. Rêm hò hét, lấy lúc xe mang nó theo, bộ mày không hiểu chuyện gì hết hả? Khi định thần lại được, tôi chạy về phía họ nhanh hết mức, đôi chân run dậy của tôi có thể chạy được. Rêm hét, sao mày không lấy nó theo? Tôi rào lại, sao anh không vào mà lấy? James nín thinh, đi đi, nó đâu xa cổng mấy, thậm chí anh từng giờ ngôi nhà đó rồi có nhớ không? James nhìn tôi câu có, nhưng không thể từ chối. Anh chạy theo lề đường, dẫm lên vũng nước ngay cổng, xông vào, rồi lấy lại cái lốp xe. James cao có đầy đắc thắng, thấy chưa, có gì đâu. Tao nói thiệt, cao có khi mày hành động y hệt con gái, thiệt bắc cỡ. Chuyện còn nhiều hơn mức anh ấy biết, nhưng tôi quyết định không nói với anh. Capunia xuất hiện ngay trước cửa và la lên. Tới giờ uống nước chanh, vô nhà mau trước khi nóng thiêu sống mấy đứa. Nước chanh giữa buổi sáng là một thổ tục mùa hè. Capunia bày một bình và ba cái ly ở hàng hiên, sau đó đi làm công việc của bà. Chuyện không còn được rêm ưu ái nữa. Chẳng làm tôi bận tâm lắm, nước chanh sẽ khôi phục tính hài hước của anh." Rem uống hết ly thứ hai và vỗ ngực, anh tuyên bố, "Tao biết tụi mình sẽ chơi trò gì rồi. Cho gì đó mới, một cái gì khác." "Tin hỏi cái gì vậy?" Burr Ridley. Đầu Rem đôi lúc thật sáng suốt. Anh đã nghĩ ra trò đó. Để làm cho tôi hiểu rằng anh không sợ nhà Ridley dưới bất cứ hình thức nào. Để đối lập chủ nghĩa anh hùng không biết sợ của riêng anh với tính nhát gan của tôi. Đin hỏi, bố Ridley là sao? Rìm nói, Scal. Mày có thể đóng vai bà Ridley? Em tuyên bố nếu em thích, em không nghĩ rằng... Điên hỏi, làm nhảm gì vậy? Vẫn còn sợ hả? Tôi nói... Hắn có thể ra ngoài vào ban đêm khi tụi mình ngủ hết. James huyết xáo, Scal, làm sao hắn biết tụi mình làm cái gì? Với lại, tao không nghĩ hắn vẫn ở đó. Hắn chết đã mấy năm rồi, và người ta nhét hắn trong ống khói. Đi nói James, mày với tao chơi cũng được, còn Scal cứ ngồi đó nếu nó sợ. Tôi hoàn toàn chắc chắn Borelli vẫn ở trong ngôi nhà đó, nhưng tôi không thể chứng minh. Và tôi cảm thấy hay nhất là ngậm miệng lại. Nếu không, tôi sẽ buộc tội tin vào hồn nóng, hiện tượng mà tôi không lo ngại vào ban ngày. James phân vai cho chúng tôi. Tôi là bà Ridley, và tất cả những gì tôi phải làm là bước ra quét hàng hiên. Dean là ông già Ridley. Ông ta đi tới, đi lui trên lề đường, và ho khi James nói chuyện với ông ta. Jim dĩ nhiên là bú, anh ấy luồn dưới những mật thềm trước nhà và thỉnh thoảng la hét hay chu lên. Khi mùa hè dần trôi qua, trò chơi của chúng tôi cũng tiến triển. Chúng tôi trau chuốt và hoàn thiện nó, thêm lời thoại và cốt truyện, cho đến khi cho ra đời một vở kịch nhỏ. Mà chúng tôi thay đổi mỗi ngày. Đin là một kẻ ác của kẻ ác. Nó có thể nhập vào bất cứ vai nào phân cho nó. Và có vẻ cao nếu chiều cao là một phần của trò tai quái cần phải có. Nó chỉ diễn xuất theo cái cách dở nhất của nó. Cách diễn tệ hại nhất của nó mang tính rùng rợn. Tôi miễn cưỡng đóng vai đủ loại phụ nữ có trong kịch bản. Tôi không bao giờ nghĩ nó vui nhộn như chơi trò tác giam. Vào mùa hè đó tôi đảm nhận vai diễn với rất nhiều lo lắng mơ hồ. Bất chấp những bảo đảm của James rằng Burilli đã chết và không gì có thể đụng được đến tôi một khi đã có anh ấy và Capunia vào ban ngày và bố Atticus vào ban đêm. James là một anh hùng bẩm sinh. Đó là một vợ kịch nhỏ ảm đạm. Được theo dệt từ những mầu chuyện linh tinh và lời đồn đại của hàng xóm. Bà Ridley thì khá xinh đẹp, cho đến khi bà cưới ông Ridley và mất hết tiền. Bà cũng dụng gần hết răng, tóc, dụng cả ngón tay trỏ, tay phải, đóng góp của Dean. Bù đã cắn cụt nó vào một đêm khi hắn không tìm được con mèo hay con sóc nào để ăn. Bà ngồi trong phòng khách khóc suốt. Trong khi Bu dần dần mang hết mọi thứ đồ đạc trong nhà đi. Bộ ba chúng tôi là những đứa trẻ vướng vào rắc rối. Tôi là quan tòa xác định di chúc để thay đổi không khí. đi dẫn James đi và ấn anh ngồi xuống bên dưới những bậc thềm, lấy cây trổi thọc anh. James sẽ xuất hiện trở lại khi cần trong bộ dạng của cảnh sát trường, dân thị trấn các loại. Và trong vai cô Stephanie Crawford, người có nhiều chuyện để kể về nhà Ridley hơn bất cứ ai ở May Cằm. Khi đến lúc diễn cảnh chính của Boo, James sẽ lèn vào nhà, ăn cắt cái kéo trong ngăn kéo mấy may, khi Capunia quay đi chỗ khác. Sau đó ngồi trên xích đua cắt mấy tờ báo. Dean sẽ đi ngang qua, ho với James, và James sẽ giả bộ, lao vào đùi Dean. Từ chỗ tôi đứng cảnh đó trông rất thật. Khi ông Nathan Hidley đi ngang chỗ chúng tôi như thường lệ để xuống thị trấn, chúng tôi sẽ đứng im cho đến khi ông đi khuất, rồi tự hỏi ông sẽ làm gì chúng tôi nếu ông nghi ngờ. Những hoạt động của chúng tôi tạm ngưng khi có bất cứ người láng giềng nào xuất hiện. Và một lần tôi thấy cô Maudie Akinson bên kia đường nhìn sang chúng tôi kéo tỉa hàng rào của cô, dừng lại lơ lửng trên không. Một ngày nọ chúng tôi xe xưa diễn chương 25, phần 2 của vợ One Man Family. Chúng tôi không thấy bố Atikert đứng trên vỉa hè nhìn chúng tôi, vỗ tờ tạp chí cuộn lại vào đầu gối. Mặt trời cho biết, đã 12 giờ trưa. Ông hỏi, tụi con đang diễn cái trò gì vậy? Riem đáp. Đâu có gì đâu ạ. Câu trả lời né tránh của James cho tôi biết trò chơi của chúng tôi là một bí mật, vì vậy tôi im lặng. Vậy tụi con làm gì với cái kéo đó? Sao lại xé nát tờ báo kia vậy? Nếu nó là tờ báo hôm nay, bố sẽ cho tụi con ăn đòn đó. Không có gì đâu bố. Không có gì là sao? Không có gì đâu bố ạ. Đưa bố cái kéo. Nó đâu phải là thứ để con chơi. Bộ trò này không dính sáng gì tới nhà Ridley hả? Rìm nói đỏ mặt không mà bố. Bố hy vọng là không. Ông nói cụt ngủn, rồi bỏ vào trong nhà. Rìm! Im mộ, bố mới vào phòng khách. Trong đó bố có thể nghe thấy tiếng tụi mình. Ra tới chỗ an toàn ngoài sân. Đi hỏi James liệu chúng tôi có thể chơi nữa không? Tao không biết. Bố Atticus không nói tụi mình không được chơi. Tôi nói James, em thấy chắc bố Atticus biết đó. Bố không biết đâu. Nếu biết, bố đã nói là biết rồi. Tôi không chắc thế. Nhưng James bảo tôi là con gái. Rằng con gái luôn luôn tưởng tượng ra mọi thứ. Đó là lý do tại sao người ta ghét con gái như thế. Và nếu tôi cứ cư sở như một đứa con gái, tôi có thể cút xéo đi, tìm đứa nào khác mà chơi chung. Tôi nói được rồi, anh cứ giữ ý kiến của mình đi, rồi anh sẽ thấy. Việc bố Atticus xuất hiện là lý do thứ hai khiến tôi muốn bỏ trò chơi này. Lý do thứ nhất xảy ra vào ngày tôi lăn vào sân trước nhà Ridley. Lẫn trong cơn choáng váng, cơn buồn nôn và tiếng rem rú, tôi đã nghe một âm thanh khác, trầm đến độ tôi không nghe thấy nếu ở vỉa hè, có ai đó trong nhà Ridley đang cười. Trò càm giảm của tôi cuối cùng đã đánh bại rêm như tôi đã tiên đoán và tôi thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi bớt chơi trò này trong một thời gian. Tuy nhiên anh vẫn cho rằng bố Atiket không cấm chúng tôi chơi. Vì vậy chúng tôi có thể chơi. Và nếu bố Atiket có nói chúng tôi không được chơi, thì James đã nghĩ ra một cách luồn lách nào đó. Đơn giản, anh sẽ đổi tên nhân vật và sau đó chúng tôi không thể bị buộc tội đang chơi bất cứ thứ gì. Dean hăng hái đồng tình với kế hoạch hành động này. Dù sao thì Dean... Cũng đang trở thành một thứ gì đó thuộc một cuộc thử nghiệm, cứ luẩn quẩn theo sau rêm. Hồi đầu hè, nó đã yêu cầu tôi cưới nó, rồi nó nhanh chóng quên mất chuyện đó. Nó bám sát tôi, xem tôi như một thứ tài sản của nó. Nói tôi là đứa con gái duy nhất nó từng yêu, sau đó nó bỏ mặt tôi. Tôi đập nó hai lần, nhưng không ăn thua gì, nó càng thân thiện với rêm hơn. Hai đứa ở suốt nhiều ngày với nhau trong căn nhà trên cây để lập âm mưu và lên kế hoạch, chỉ gọi tôi khi chúng cần đứa thứ ba. Tôi tránh xa những âm mưu ngu ngốc của chúng một thời gian, và với nỗi đau bị gọi là con gái, tôi dành hầu hết những buổi hoàng hôn còn lại của mùa hè năm ấy để ngồi với cô Maudie Akinson ở hàng hiên trước nhà cô. Rêm và tôi Được tự do chạy chơi trong sân của cô, nếu chúng tôi tránh xa những cây đỗ quyên của cô, nhưng mối liên hệ của chúng tôi với cô không được định rõ. Cho đến khi Dean và James gạt tôi ra khỏi những kế hoạch của chúng, cô vẫn là phụ nữ khác duy nhất trong khu đó, nhưng là một người tương đối hiền lành. Hiệp ước ngầm của chúng tôi với cô Mau Đi là bọn tôi có thể chơi trên bãi cỏ của cô. Ăn nho của cô, nếu tụi tôi không nhảy lên sàn cây hay mò vào khu đất rộng phía sau. Những điều khoản quá hào phóng mà chúng tôi hiếm khi nói với cô. Vì thế chúng tôi thận trọng giữ gìn sự cân bằng tế nhị trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng lối cư xử của Dean và James đã đẩy tôi đến gần cô hơn. Cô Mau Đi ghét ngôi nhà của cô. Thời gian ở trong nhà là thời gian bị lãng phí. Cô là một quả phụ, một phụ nữ với bề ngoài thường xuyên thay đổi, thường đội chiếc mũ dơm cũ và mặc bộ đồ lao động của đàn ông mà chăm sóc những luống hoa. Nhưng sau buổi tắm lúc 5 giờ, cô sẽ xuất hiện ở cổng và thống trị cả con phố trong vẻ đẹp đầy uy quyền. Cô yêu mọi thứ mọc lên trên đất của chú, cả cỏ dại, với một ngoại lệ. Nếu cô thấy một lá cỏ cú trong sân nhà cô, thì mọi chuyện sẽ giống như là một trận mắc thứ nhì Cô xà xuống bên nó với một chậu thiếc và bắt nó phải cháy lá từ bên dưới bằng một chất độc mà cô nói là cực mạnh. Có thể giết tất cả chúng tôi nếu chúng tôi không đứng ra xa. Tôi hỏi sau khi chứng kiến một chiến dịch bền bỉ chống lại một lá cỏ cao chưa tới một tấc Sao cô không đơn giản là nhổ nó lên ạ? Nhổ nó lên? Bé con, nhổ nó lên hả? Cô nhặt lên cái chồi yếu ớt và ép chặt ngón cái và thân cuống bé xíu của nó, những hạt li ti rớt ra. Một nhánh cỏ nhỏ có thể làm hư cả cái sân. Nhìn nè, khi mùa thu đến, cái này khô đi và gió thổi nó bay khắp hạt may căm. Khuôn mặt của cô mau đi ví sự cố này như một bệnh dịch trong kinh cựu ước. Cách ăn nói của cô thật quả quyết so với một cư dân may căm. Cô gọi chúng tôi bằng cả tên lẫn họ của chúng tôi. Và khi cười, cô để lộ hai thanh nẹp vàng nhỏ xíu kẹp vào sang nanh hàm trên. Khi tôi ngắm nghĩa chúng và mong suốt cuộc tôi cũng sẽ được vài cái như vậy. Cô nói nhìn nè, bằng một cái búng lưỡi cô làm cái cầu răng giả thò ra, một cử chỉ chân tình có tác dụng thắt chặt tình bạn của chúng tôi. Lòng tốt của cô Mau Đi mở rộng tới James và Dean, bất cứ khi nào tụi nó tạm nghỉ trong những cuộc rượt đuổi của chúng. Chúng tôi được lợi từ một tài năng mà cho đến nay cô Mau Đi vẫn giấu chúng tôi. Cô làm những chiếc bánh ngon nhất trong vùng này. Khi cô được chúng tôi tin cậy, mỗi lần nướng bánh, cô lại làm một cái bánh to và ba cái bánh nhỏ và cô sẽ gọi vọng qua đường James Finn Scalfin, Jacques Le Baker Harry sang đây. Sự mong mắn của bọn tôi luôn được tưởng thưởng. Trong mùa hè, những buổi hoàng hôn thường dài và thanh bình Nhiều khi cô Mau Đi và tôi vẫn ngồi im lặng ở hàng hiên nhà cô, nhìn bầu trời chuyển từ vàng sang hồng khi mặt trời lặn, dõi theo những đàn chim nhạn bay xà thấp trên khu phố này và biến mất đằng sau mái trường học. Một tối tôi nói cô Mau Đi ạ, cô có nghĩ là Burilli còn sống không? Cô nói, tên anh ta là Arthur và anh ta còn sống. Cháu có người thấy mùi hoa Mimosa của khô không, Skao? Tối nay nó giống như hơi thở của thiên thần vậy. Vâng có ạ. Làm sao cô biết? Biết cái gì bé con? Rằng, rằng ông thơ vẫn còn sống. Một câu hỏi kinh khủng. Nhưng cô cho rằng đó là một đề tài kinh khủng. Cô biết anh ta còn sống. Jan lưu ý. Bởi vì cô không thấy anh ta bị đưa ra. Nhưng có lẽ ông ta chết rồi, và họ nhét ông ta vào ống khói. Cháu lấy đâu ra cái ý tưởng đó vậy? James nói anh ấy nghĩ họ đã làm vậy. Ôi, càng ngày nó lại càng giống Jackfin hơn. Cô Mau đi đã biết chú Jackfin, em trai của bố Atiket, từ khi họ còn nhỏ. Gần như cùng tuổi, họ cùng nhau lớn lên ở Finch Landing. Cô Maudy là con gái một chùa đất lân cận, bác sĩ Frank Beaufort. Nghề của bác sĩ Buffard là nghề y, và nỗi ám ảnh của ông là bất cứ thứ gì lớn lên trong đất. Vì vậy, ông vẫn nghèo. Chú Jacques Finn dưới hạn niềm đam mê đào sới và những bồn hoa cửa sổ của chú ở Navin và vẫn giàu có. Chúng tôi gặp chú Jack mỗi Giáng sinh, và mỗi Giáng sinh chú đều gọi ung um qua đường kêu cô Mau Điêu sang cưới chú. Cô Mau Điêu thường gào lại. Kêu lớn chút nữa đi, Jack Fin, rồi ở bưu điện họ sẽ nghe anh. Tôi chưa nghe anh. Jim và tôi nghĩ xin cưới một phụ nữ bằng cách ấy thì quả là kỳ lạ. Nhưng hồi đó chú Jack cũng hơi kỳ lạ. Chú nói chú đang chọc tức cô Mau Đi, rằng chú đã cố gắng mà không thành công suốt 40 năm, rằng chú là người sau bếp trên trái đất này, cô Mau Đi nghĩ đến khi muốn kết hôn. Nhưng là người đầu tiên cô nghĩ đến để chồng gẹo, và cách phòng thủ tốt nhất của cô là sự xúc phạm mạnh mẽ. Tất cả điều này chúng tôi hiểu rõ. Cô Mau Đi nói, Arthur Ridley chỉ ở trong nhà, vậy thôi. Cháu có ở trong nhà không, nếu cháu không muốn ra ngoài? Phải, nhưng cháu muốn ra ngoài. Vậy sao ông ta không muốn nhỉ? Cô Mau Đi ngheo mắt. Cô thì cũng biết như cháu thôi. Cháu chưa từng nghe giải thích tại sao. Chẳng ai nói cho cháu biết là tại sao. Cô Mau Đi gắn cái cầu răng rả. Cháu biết ông già Ridley là một tín hữu bác rửa chân. Như cô vậy, phải không ạ? Vỏ ngoài của cô không cứng nên thế đâu bé con. Cô chỉ là một bác Vậy tất cả những người như cô đều không tin vào việc rửa chân chứ? Tin chứ, ở nhà, trong bồn tắm. Nhưng chúng cháu không thể rước lễ chung với những người như cô. Rõ ràng cô mau đi cho rằng định nghĩa phái bác nguyên thủy là dễ hơn định nghĩa họ đạo khép kín. Nên cô nói, người bác rửa chân tin rằng những gì đem đến niềm vui đều là tội lỗi. Cháu có biết là có bữa thứ bảy nọ một số họ ra khỏi rừng đi ngang qua chỗ này và nói với cô rằng cả cô lẫn những bông hoa của cô sẽ xuống địa ngục không? Hoa của cô cũng xuống hả? Phải, cưng ạ. Chúng cũng bị thiêu cháy với cô. Họ nghĩ cô đã dành quá nhiều thời gian sinh hoạt ngoài trời và không đủ thời gian ở trong nhà để đọc kinh thánh. Niềm tin của tôi và sách phúc âm trên bộc giảng đạo đã bớt dần trước cảnh tượng cô mau đi bị nung mãi mãi trong đủ loại hòa ngục của người tin lành. Quả là cô có giọng nữ lưỡi cay độc. Và cô không đi khắp xóm làm điều tốt như cô Stephanie Crawford đã làm. Nhưng trong khi không ai có chút xíu hiểu biết, lại tin cậy cô Stephanie, thì James và tôi tin cô mau đi hết mực. Cô không bao giờ mách tội chúng tôi. Không hề chơi trò mèo vườn chuột với bọn tôi. Cô hoàn toàn không quan tâm đến đời sống riêng tư của chúng tôi. Cô là bạn của chúng tôi. Làm sao mà một sinh vật biết điều như thế, có thể sống trong nguy cơ bị tra tấn mãi mãi, thì thật không thể nào hiểu được. Điều đó không đúng, cô Mau Đi. Cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất, cháu biết. Cô Mau Đi cười tươi. Cảm ơn cô bé. Vấn đề là những người rửa chân nghĩ phụ nữ là một tội lỗi nào đó theo định nghĩa. Họ hiểu kinh thánh hoàn toàn theo nghĩa đen, cháu biết đấy. Vậy đó có phải là lý do ông thơ ở trong nhà để tránh xa phụ nữ không? Cô không rõ. Cháu chẳng hiểu gì cả. Giống như nếu ông Arthur thèm khát nước trời, ít nhất ông ấy phải bước ra cổng. Bố Atikos nói, Chúa yêu thương loài người giống như mình yêu chính mình. Cô mau đi ngừng đung đưa và giọng cô đanh lại. Cháu còn quá nhỏ, không hiểu điều đó đâu. Nhưng đôi khi kinh thánh trong tay người nào đó còn tệ hại hơn một chai rượu mạnh trong tay của... Ồ, của ba cháu chẳng hạn. Tôi nói, bố Atiket không uống rượu, bố cả đời chưa hề uống một giọt nào. À không ạ, bố có uống chứ, bố nói có lần bố uống chút ít và không thấy thích. Cô Mau Đi cười lớn. Ta không nói về ba cháu đâu. Ý cô là nếu Articuffin uống cho đến khi say khướt thì ông cũng không khó chịu nhưng mà số người khi đang ở trạng thái tốt nhất của họ. Có những loại người họ quá bận lo về thế giới bên kia đến độ không hề biết cách sống trong thế giới này. Cháu có thể nhìn xuống phố là thấy những kết quả đó. Vậy cô có nghĩ chúng có thật? Tất cả chuyện mà người ta nói về ông Arthur không? Những chuyện gì? Tôi kể ra với cô. 3/ phần tư là chuyện do người xa màu kể và một phần tư là của Stephanie Crawford. Cô mau đi nói một cách quả quyết. Stephanie Crawford nói với cô rằng có lần cô ấy thức dậy lúc nửa đêm thì thấy anh ta đang nhìn cô ấy qua cửa sổ. Cô hỏi, rồi chị làm gì Stephanie? Nằm xích qua một bên dành chỗ cho anh ta hả? Câu đó làm cô ta im họng được một thời gian. Tôi tin chuyện đó. Giọng điệu của cô Mau đi đổ sức làm bất cứ ai im miệng. Cô nói, không cô bé ạ. Đó là một ngôi nhà buồn. Cô nhớ lại Arthur Hiddly hồi anh ta còn nhỏ. Anh ta luôn nói chuyện với cô một cách dễ thương, cho dù ai nói gì, anh ta cũng vẫn dễ thương. Anh nói dễ thương đến mức hiểu biết của anh ta. Thế cô có cho là ông ta khùng không? Cô mau đi lắc đầu. Nếu anh ta không điên, thì vào lúc này hẳn anh ta phải điên. Chúng ta không bao giờ thực sự biết những gì xảy ra với người ta, những gì xảy ra trong các ngôi nhà đóng kín cửa. Những bí mật gì? Tôi nói, bố Atikert không bao giờ làm bất cứ điều gì với rem và cháu trong nhà mà ông không làm ngoài sân. Cô bé ngoan à, cô đang gỡ rối một sợi chỉ, thậm chí không hề nghĩ tới ba cháu nữa. Nhưng bây giờ cô nói điều này, Atikert Finn ở trong nhà cũng giống như ông ấy ở nơi công cộng. Cháu có muốn mang ít bánh nướng về nhà không, Scout? Tôi thích quá đi chứ. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy Đin và Jem đang ở sân sau say sưa nói chuyện. Khi tôi nhập bọn với chúng, thì uy như thường lệ, chúng bảo tôi đi chỗ khác chơi. Không, sân này đâu phải là của riêng anh Jem Finn, em có quyền chơi ở đây cũng như anh vậy. Đin cảnh báo, nếu ở đây, Mày phải làm theo lời tụi tao. Đin và Jim bàn bạc riêng một lát với nhau. Tôi nói, ai chả, ai mà bất ngờ cao cấp vào quyền hành giữ vậy ta? Đin tiếp tục, nếu mày không chịu làm theo lời tụi tao, tụi tao sẽ không cho mày biết bất cứ điều gì hết. Được rồi, mày làm cứ như đêm rồi mày cao vọt lên cả tức vậy, cái gì thế hả? Jim nói một cách bình thản Tụi tao sẽ gửi một lá thư cho bố Ridley. Tôi cố giảm nỗi khiếp đảm tự động dâng lên trong tôi. Bằng cách nào, cô mau đi nói gì thì cũng không sao. Cô đã già và yên lành ở hàng hiên nhà cô. Còn tụi tôi lại khác. Nghe tiếp tiểu thuyết giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Lơhappoli qua giọng đọc nghệ sĩ ưu Tú Hoàng Yến